Trường 78 Nhìn số dược tài trong tay Hấp bảo nhân hài lòng đi ra khỏi phòng Thân thể găng gượng của nhà phi Cuối cùng cũng trở lên vô lực Dựa xuống ghế Nhìn qua thân thể đầy đặn Là lướt mềm mại bộ dáng của làng Giống như một tiểu hồ ly Tạo ra mượt mị lực khác thường Lão tiên sinh này thực sự quá mạnh tay rồi Đầu tựa lên chiếc ghế Nhà phi cười khổ lắc đầu Tốc Ly ở một bên đồng dạng lau chán thở dài nói: "Lâm Mai tụ khí tán, hắn vung tay như vậy cho dù là tứ phẩm điện dược sư cũng có chút lớn na. Nhã Phi gật đầu, Nhét cái miệng nhỏ tự giễu nói: "Ta còn đã cho là không thể kiềm trì, kiềm chế được, thật không nghĩ tới." Tốc Ly cười nói: "Nếu đổi lại là ta mà nói, thì sợ sau khi hắn xuất ra ba viên đã không nhịn được mà đáp ứng." Ngươi có thể kiên trì tới 5 viên đã ngoài dị liệu của ta rồi Không phải là ta kiên trì Là ta bị hắn làm cho sợ đến thất thần đó Cho nên mới không dám mở miệng Không nghĩ tới Hắn lại có phách lực đến thế Trực tiếp tăng lên hai viên nhã phi đảo mắt trắng dã, Không nhịn được cười nói Ngươi vì sừng sốt thất thần Mà làm cho phòng đấu giá thu thêm gần 40 vạn kim tệ Nghe vậy cốc ly cười một tiếng chiêu trọng khuất thủ che đôi môi đỏ. Miệng cười duyên vài tiếng, từ trong ghế đứng dậy, thở dài nói: "Gia liệt gia tộc lần này coi như húc đầu vào thiết bản rồi." cốc Ly đồng ý gật đầu. Bất quá, làm cho ta có chút nghi ngờ là Bị lão thiên sinh tựa hồ cũng tiêu ra không có chút quen biết. Như thế nào hắn lại nhiệt tâm giúp bọn hắn, thậm chí còn không tiếc dùng năm viên tụ khí tán để trả giá? Đập bể được. Gia liệt tộc Trong đôi mắt thoáng lên một tia nghi ngờ Nhã Phi nhẹ giọng nói Ai biết được vị đại nhân này lấy lực cực kỳ thần bí Trong giam ai đế quốc ta chưa từng nghe qua Câu luyện dược sư lào như vậy Cốc ly lắc đầu Nói Nhã Phi khẽ gật đầu Sóng mắt lưu chuyện Hơi trầm ngâm cười Xem ra sau này chúng ta lên Có quan hệ với tiêu gia nhiều hơn Có đan dược của vị tiên sinh này Tin tưởng đem đấu giá ở Âu Thần Thành Lợi nhận sẽ tăng lên gấp 2 lần Chờ khi đánh giá công trạng Trong gia tộc Ai có thể áp đảo được ta Nói tới đây Đôi môi đỏ mọng yêu kiểu của nhà Phi Có chút đắc ý Hai tay chống ra sau lưng Khẽ một tiểu khúc lúc sau nhàn nhã bước ra Khỏi phòng khách Đi ra khỏi phòng đấu giá Tiêu viêm thở dài hơi thấp giọng nói đa tạ sư phụ có gì mà đa tạ nếu không lật đổ gia liệt gia tộc ngươi có thể chuyên tâm theo ta tu hành sao dực lão bất đắc dĩ nói hắc hắc tiêu viêm nhếch miệng cười cũng không nói gì tại bụng phụ đi vòng vo hồi lâu sau đó mới đến lời lạnh lẽo thẹo lánh cởi bỏ hắc bào cẩn thận thoát ra đường chính nhằm hướng tiêu gia chạy đến về đến gia tộc ngẫu nhiên gặp phải tộc nhân tiêu viêm có thể thấy những người này nhìn về phía mình với ánh mắt tràn đầy đố kỵ hiển nhiên vì sự kiện trong đại sảnh hôm nay đã được truyền ra đối với ánh mắt như vậy tiêu viêm làm như không thấy trực tiếp đi thẳng đến gian phòng của mình trải qua một khúc rẽ một vị hồng nghi thiếu nữ trượt lao đến may mà tiêu viêm kịp thời tránh được nếu không đã xấu hổ vì đụng vào nhau tiêu viêm biểu ca Cuối cùng đã tìm được ngươi Hồng nghi diếu nữ nuôi ra sau một bước ngẩng đầu lên nhìn Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Thanh thuần ẩn chứa chút Vẻ quyến rũ Thoát hiện lên nhiều mâu thuẫn So với các cô gái khác Cùng lứa Có vài phần hấp dẫn hơn Loại hấp dẫn này tiêu viêm cũng không nhịn được Mà nhìn vài lần Khuôn mặt nhỏ nhắn đang hiện lên vẻ vui sướng Chính là tiêu mị Ánh mắt là lướt Qua khuôn mặt xinh đẹp với TV vài lần. Tiêu Viêm Sở cái mũi nhàn nhạt, nhạt nói: "Có việc gì?" Nghe được âm thanh có chút hứng hờ, Tiêu Mi âm thanh nhỏ xuống, mặt cười hơi buồn bã giọng nói. Tộc trưởng muốn gặp Tiêu Viêm biểu ca đang chờ trong phòng. Ách thoáng ngẩn ra, Tiêu Viêm gật đầu cười nói: "Biết rồi đại tạ." Vừa nói, khoát tay áo xoay người đi đến tiền viện. Tiêu Viêm biểu ca: "Lần trước cá ơn ngươi." Nhìn tiêu viêm dứt khóa bước đi Ánh mắt tiêu mị sạch qua vẻ thất vọng Cắn môi Nhẹ giọng nói Dừng chân lại Tiêu viêm tiêu sái phát tay về phía sau nhà nhạt nói thuận tay mà thôi Nhìn chầm chòng vào bóng lưng của tiêu viêm Tiêu mị đột nhiên lấy hết dung khí hỏi Tiêu viêm biểu ca Người có tham gia chiêu sinh vào học viện Già Lam không Có lẽ có đi Tiêu liên ôm cái Chậm chậm đi xa dần lưu lại thanh âm truyền đến nghe lời này của tiêu viêm khuôn mặt xinh đẹp ảm đạm của tiêu Mị cuối cùng cũng sáng lên vài phần bàn tay nắm lại thấy tiêu viêm biến mất trong tầm mắt mới u ám nhẹ nhàng thở dài một hơi xoay người rời đi đi mấy vòng trong gia tộc tiêu viêm cuối cùng cũng đi tới một khu rộng rãi phía trước sau đó chậm rãi đẩy cửa mà vào bên trong phòng tiêu chiến cùng ba vị trưởng lão đang ở đó Khi đang nói chuyện gì đó với nhau Thấy tiêu viêm đến mấy người lập tức dừng lại Phụ thân Ngày tìm ta Mỉm cười gặp đầu Tiêu viêm bước lên cười hỏi gật đầu cười Tiêu chiến cùng ba vị trưởng lão liếc Nhau một cái thấp giọng nói ngươi hẳn đã gặp qua vị lão tiên sinh kia sao Ấn Tiêu viêm gật đầu Hắn biết tiêu chiến nói đến ai ngươi biết lai lịch của hắn sao Tiêu chiến trầm ngâm nói Ta cũng mới quen không lâu Làm sao biết lai lịch của hắn Tiêu viêm lời nói này Phát ra từ trong lòng hoàn toàn Không biết được lai lịch của dược lão Bất quá ta biết hắn là một tên luyện dược sư Tiêu viêm gãi đầu cười nói: Nói nhảm Trợ mắt lên tiêu chiến cười mắng Bắt đầu cười tiêu chiến hiện nhiên Tâm tình vô cùng tốt Đây là lửa hỏi tiêu viêm về vấn đề của dược lão Nhưng đều bị hắn nằm cho hồ đồ Cuối cùng một chút chuyện cũng không hỏi được Người cái tên tiểu tử này Không biết có phải đang giả bộ không nữa Hỏi cái gì cũng không biết Tiêu chiến bất đắc dĩ lắc đầu phất tay nói Đi làm việc của ngươi đi Sau này nếu gặp hai vị lão dư sinh kia Cũng đừng có chọc giận hắn Tiến trình của tiêu gia còn phải trông cậy vào hắn à Tiêu viêm nhún vai không thừa nhận cũng không phản đối Thấy, tiêu viêm Ta xem hơi thở của ngươi bây giờ tự hồ có chút mạnh hơn Đại trưởng lão ở bên nhìn trầm chầm, chầm vào tiêu viêm Đột nhiên có chút trần chờ nói Nghe đại trưởng lão nói vậy Tiêu chiến cũng ngẩn ra Ánh mắt ngưng lại Chậm rãi đảo trên người tiêu viêm một lát Miệng từ từ há to Kinh ngạc nói, Ngươi đột phá đấu giả sao Nghe vậy nhìn trưởng lão cùng tam trưởng lão khóe miệng co lại Bất khả tư nghị nhìn chầm chầm vào thiếu liên trước mắt Gái gáy đầu Tiêu viêm vô tội nói Hình như là thế Luyện à, luyện tới luyện lui Như thế nào đột phá rồi Khóe mắt rồn rập nhảy lên Tiêu chiến càng kinh ngạc hơn Cũng có chút giở khóc giở cười người bình thường luyện cái gì Trong khoảng thời gian này Tiêu viêm đã sáng tạo ra kỹ tích Cơ hội làm tiêu chiến chết lặng Tiêu chiến đành phất tay cười nói Đột phá thì tốt Có thời gian đi kiểm tra cấp bậc tại công hội Làm huy chương cấp bậc đi Tiêu viêm gặp đầu Khóe miệng hì hài hước Nói Ta có thể đi Thực sự ra ta đúng là không biết luyện thế nào Mà trực tiếp đột phá Người có thể lan Đảo mắt trắng rã Tiêu chiến cười mắng Tên tiểu tử này, thuận tí là đang muốn đả kích người khác Chẳng lẽ hắn không biết ba vị trưởng lão đang ngồi đây lần đó thời kỳ gương tụ khí đều liên tục thất bại tới hai lần mới có thể thành công Nhìn ba vị trưởng áo sắc mặt chút cứng ngắc Tiêu viêm cười to một tiếng Đến lúc tiêu chiến mắng chửi mới chạy ra khỏi phòng Nghe tiếng cười của thiếu liên đi xa Ba vị trưởng áo mới liếc mắt nhau Trên mặt không khỏi có chút cười khổ